Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thán hoàn toàn không hề hay biết. Ông chính gọi nói nhỏ. Con vẻ hết sức bình tĩnh làm y như lời ta nói. Cha tin con sẽ làm được, ta đã có kế hoạch sẵn rồi. Con nhớ hãy coi như chưa nghe thấy chuyện này, tuyệt đối không được run rẩy sợ hãi, để phòng ông hiền phát hiện sẽ thay đổi kế hoạch vào phút chót. Cả tỉnh khẽ mỉm cười. Rồi gật đầu cô bồi nói Cha nhưng con vẫn không hiểu thần giữ của là phải làm gì Mà cái thần đó hình thù ra sao Cha nói để con biết đường ứng phó Ông chính nắm chặt tay con gái kéo xa lại góc nhà Lào Ghé sát tài thì thầm Đây là một dạng trấn yểm giống như chiêu hồn Chúng sẽ chọn một cô gái còn trinh tuổi từ 13 đến 18 Hoặc có thể xê dịch chút ít Nhưng tuyệt đối không được vượt quá 20 Theo quan niệm tâm linh, Những người chết trẻ thường rất thiêng, Sở dĩ họ chọn những cô gái còn trinh Để đảm bảo độ tinh khiết của thần. Càng tinh khiết bao nhiêu Thì càng linh thiêng bấy nhiêu. Cô gái sau khi được chúng nhắm tới, Chỉ cách mấy ngày trước khi nhập quan Sẽ được chăm sóc đặc biệt. Cô gái được cho ở một chỗ riêng, Tránh không tiếp xúc với đàn ông, Để không bị ô uế được tắm rửa sạch sẽ, có khi bằng dầu thơm, ăn những đồ chay tịnh. Vào đêm nhập quan, cô gái được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, đưa lên kiểu dẫn đến hầm mổ chứa của. Để tránh sự chống cự của cô gái, người ta sẽ cho cô uống một loại thuốc an thận. Con phải làm cách nào qua mặt được chúng? Tên quan này, chọn những phù thủy hoặc tu sĩ đạt tới trình độ thượng thừa. Người này phải tinh thông, tinh nho, y tướng số mới có thể trấn nhiệm được. Trước khi đẩy người con gái vào hầm mộ, chúng sẽ cho cô gái ngậm sâm hoặc ngọc. Chúng tính toán để cho người đó sẽ sống đúng 100 ngày mà không cần ăn uống. Sau 100 ngày, tác dụng của sâm hoặc ngọc sẽ hết hẳn. Lúc ấy người bị chôn sẽ chết dần dần, hóa thành thần. Khi đã biến thành thần giữ của thì dù người thân cha mẹ của cô gái động chạm vào miếng đất mà mình canh giữ cũng không được. Tất cả những ai muốn vào đây phải biết được thần chú chính xác để mở hầm. Nếu cố tình tham lam mà bất chấp xâm nhập sẽ bị hỏa diệt thân không chỉ riêng bản thân họ mà gia đình người thân của kẻ đó cũng bị liền luyện. Có nhiều trường hợp gia phạ của người chôn của bị thất lạc Người ngoài nếu biết đích xác được câu thần chú cũng sẽ an toàn lấy được kho báu mà không bị thần chừng trị Sau này nếu những kẻ chút kho báu muốn lấy lại chúng Thì phải chuẩn bị một lễ đầy đủ tiền vàng, kim ngân để trả công thần Đúng vào ngày giờ hoàng đạo đã được công bố trước đó Họ sẽ xâm nhập vào vùng đất đó, khai báo gốc gác và nhiệm vụ tiếp theo mình phải làm Thường những hầm mộ này sẽ khóa hai lớp Lớp trong cùng bằng khóa sắt loại chịu nhiệt Lớp cửa hầm bằng câu thần chú Phải đọc đúng câu thần chú Thì lớp cửa sẽ tự động mở Qua được bằng đầu Phải đến chính xác Nơi mở chiếc khóa tiếp theo Và đọc lại lời nguyện trấn yểm Chỉ cần đọc sai mọi sự coi như vô nghĩa Cửa sẽ không thể mở Hoặc của cải bên trong cũng biến mất Tóm lại con vật tùy cơ ứng biến tuyệt đối không được manh động." Khả Tịnh lập hỏi tiếp: "Cha ơi, vậy làm sao mà con thoát được?" Ông vội va trả lời: "Ở đây có người của ta, sống năm trước ông ấy bị bệnh nặng được ta cứu sống, sáng nay Lục Ngô bắt gặp ở phủ, ông ấy đi nhận ra ta ngay sau khi đứa bé Kỳ bị đầu độc, người này cũng đã lập tức thông báo để ta ứng phó." Nhưng rất tiếc ta lại không kịp chờ tay Lần này Xem ra phải nhờ ông ấy ra mặt một chuyến Chúng nhất định sẽ đem con đi vào buổi đêm Tầm đó linh khí mạnh nhất Và tránh được sự tò mò của người dân xung quanh tôi hôm đó ta sẽ dặn ông ấy Đưa cho con một bọc vừng Con nhớ đi tới đâu dắt tới đó Chỉ vài ngày ta sẽ có cách cứu con Ông ấy tiên quân Là quản gia của phủ này Chỉ cần con muốn gì, ông ấy nhất định đáp ứng. Nhớ cho kỹ hôm ấy bắt buộc phải giả hôn mê để chúng lơ là cảnh giác. Con biết rồi, cha mẹ nhớ giữ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net